Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 280 khổ linh căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cổ thần thức kia đảo qua trên người Lâm Hiên một vòng, rồi thu trở về. Cũng không có định ý, nhưng Lâm Hiên thì lại cảm giác trên chán suốt, ra đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, lại nói tiếp hiện tại chính mình. Cũng được xem là người tu chân cấp cao nhưng đem ra so sánh với lão. Quái nguyên anh kỳ vẫn là trinh lệch rất xa không thể với tới. Thần thức như thế kia nếu mà ra tay thì thế nào cũng kinh thiên động địa. Trong lòng hắn có muôn vạn ý niệm xoay chuyển. Thấy sư tôn đứng lên. Hắn đương nhiên không dám tiếp tục nghênh ngang ngồi cũng đồng dạng. Khoanh tay mà đứng trên mặt hiện ra vẻ cung kính. Một thanh bào lão giả thong thả đi vào đồng phủ cũng không có chút. Đặc biệt nào, ấn tượng duy nhất làm người ta khắc sâu chính là người. Này chỉ có một con mắt thân hình cao lớn khoảng gần hai thước. Sư thúc, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lão giả có vẻ bình dị gần gũi, ánh mắt lập tức nhìn lâm hiên một vòng. ngươi chính là đệ tử mà thông vũ sư dơ, dơ quy quy y e t mới thu nhận. vãn bối lâm hiên bái kiến sư tổ ăn không tồi lão giả gật gật đầu chuyện của ngươi ta đã nghe thông vũ sư sơn dơ, dơ quy quy y e t nói tuổi tác chỉ mới bốn mươi mấy tuổi đã tiến vào kết đan kỳ đúng là tư chất tốt lão phu lúc còn trẻ cũng còn kém xa sư tổ quá khen rồi đổ tôn bất quá chỉ là may mắn mà thôi Lâm Hiên, hoảng sợ, vội vàng cẩn thận trả lời, tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng hắn cũng rất sợ bí mật về lam sắc tinh hải bị lộ ra ngoài. Tốt lắm, ngươi cũng không cần ra vẻ câu thúc như thế. Lão Phu Tuy, rằng tiến dai vào nguyên anh kỳ, nhưng không phải là quái vật ăn thịt. Người, lão giả một mắt vuốt sâu mà cười. Trong lúc đó lời nó kèm theo, một chút hài hước ngươi đã là thiếu chủ bổn môn. Thì tên họ của ta. Ngươi cũng nên biết. Ta họ tử tên là Cẩm Thanh. Anh Thông Vũ Sư rơi rơi Quy, Quy, Y, E, T. Ngươi hãy đem tình huống của Lão Phu giới thiệu một phần cho Lâm Hiên. Biết, vâng, Sư Thúc. Thông Vũ chân nhân thi lễ, rồi lập tức bắt đầu thuật. Lại cho Lâm Hiên. Vị từ trưởng Lão năm nay đã 700 tuổi, chính là cao thủ thứ hai. Của Linh Dược Sơn sau thiên trần chân nhân tiến dai vào Nguyên Anh. Kỳ. Mặc dù so với tổ sư ra kém hơn một bậc. Nhưng đồng dạng cũng là. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lâm Hiên tự nhiên là thần tình hết sức cung kính lắng nghe. Trong lòng. Giống như đã gỡ được một tảng đá lớn. Linh Dược Sơn này thực lực thâm. Hậu như vậy. Nói như thế thì U Châu cho dù có xảy ra chính ma đại. Chiến cũng sẽ không gặp nguy hiểm. ít nhất tự bảo vệ mình thì nhất định là không có vấn đề, tốt lắm. Lâm Hiên, hiện giờ sơ lược về lão phu ngươi đã biết một phần. Vừa rồi thông vũ sư rơi rơi quy quy I e t đã nói qua, ngươi có biết vì sao hắn phải thu ngươi làm đồ để, lại truyền cho ngươi chức vì thiếu chủ linh? Dược Sơn từ cẩm thanh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. đồ tôn không biết mong sư tôn giải đáp vấn đề này cho vãn bối ô trên mặt từ cẩm thanh hiện lên một tia kinh ngạc lập tức ho nhẹ một tiếng nói được rồi vậy thì lão phu sẽ nói cho ngươi biết vãn bối xin chăm chú lắng nghe lâm hiên hơi khom người xuống lâm hiên ngươi có biết một người tu chân muốn ở trên con đường theo đuổi tiên đạo đi được xa hơn thì cái gì là quan trọng nhất Việc này lâm hiên ngẩn ra từ Cẩm Thanh đã nói là sẽ giải đáp vấn Để cho mình rõ ràng Như thế nào lại đột nhiên chuyển hướng đề tài Tuy rằng lòng hắn có chút bất mãn Nhưng hắn biết đối phương thân là Lão quái nguyên anh kỳ Tuyệt không có rảnh cùng mình nói chuyện Phiếm Hắn nói như vậy Chắc là có dụng ý gì Cho nên phải suy nghĩ kỹ Mới được Ảnh hưởng đến cảnh giới tu chân Có rất nhiều yếu tố Nhưng chỉ có ba Điểm quan trọng tư chất, nỗ lực cùng với đan dược. Tư chất thì không cần phải nói, linh căn nổi trội xuất sắc, tu luyện. Tự nhiên tiến triển cực nhanh, điều này cũng chứng minh là thiên tài. So với người thường khác nhau. Đan dược, mỗi một người tu luyện đều không thể thiếu. Về phần tung hiểu thì cứ nhìn tình hình của Lâm Hiên sẽ biết. Về phần cố gắng chỉ cần dựa vào vất vả cần cù thôi thì tự nhiên cũng không được. Nhưng nếu thiếu thì cũng không xong. Ngươi cho dù có là thiên tài có đầy đủ đan dược nhưng không ngồi xuống luyện khí trả. Giá vất vả kết quả cũng chỉ là một tục nhân tầm thường. Tư chất và nỗ lực là quan trọng nhất. Lâm Hiên lo nghĩ mở miệng trả. Lời đan dược dù sao cũng chỉ là trên lý thuyết. Phóng nhãn khắp tụ Chân giới, ngoại trừ mình có được loại lam sắc tinh hải nghiệp thiên. Gì đó, thì những người khác, cho dù là thân phận như điền tiểu kiếm. Cũng tuyệt đối không thể ăn linh dược như ăn đường. Không tồi, vậy ngươi có biết loại tư chất nào là tốt nhất từ cẩm? Thanh vuốt sâu cười. Lâm hiên chân mày cao lại trong lòng cảm thấy có chút phiền não. Vị! Nguyên Anh Kỳ này chỉ có một vấn đề mà cũng dài dòng chẳng qua ngoài. Mặt, hắn vẫn cung kính trả lời là Thánh Linh Căn. cái gọi là Thánh Linh Căn chính là một cách gọi trong tu tiên giới. Loại Linh Căn này là loại xuất sắc nổi trội nhất, không chỉ có tốc độ. Tu luyện vượt xa những loại Linh Căn khác mà khi đột phá bình cảnh. Thì khó khăn cũng không lớn lắm. Từ xưa đến nay, 89 chín phần 10 những người có thể tiến dai đến. Nguyên Anh kỳ đều là người có Thánh Linh Căn. Đương nhiên cũng không phải cứ có Thánh Linh Căn là có thể thuận lợi. Ngưng kết Nguyên Anh. Nhưng ít ra kết đan thì không thành vấn đề. Nhưng mà lúc này đây từ cẩm thanh lại lắc lắc đầu sai rồi. Tư chất tốt nhất không phải là Thánh Linh Căn. Cái gì không phải Thánh Linh Căn lâm hiên ngẩn ra cái này so với. Hiểu biết trước kia của mình thì hoàn toàn bất đồng. Không sai tốt nhất chính là khổ linh căn. Thông vũ chân nhân ở một. Bên nói. Khổ linh căn lâm hiên nhìn không được trao mày. Loại này mình chưa. Nghe nói qua bao giờ. Cái gọi là khổ linh căn. Tên cũng giống như ý nghĩa. Chính là một. phàm nhân bình thường tốc độ tu luyện chậm đến mức đáng thương. Nhưng. Nếu người này có tâm trí kiên định. Không ngại gian khổ gấp trăm lần. Người thường. Thì sẽ kích phát khổ Linh Căn. Như vậy tốc độ tu luyện. Của hắn thậm chí còn vượt xa thánh Linh Căn. Từ cẩm thanh mở miệng. Nhàn nhạt giải thích. Lâm Hiên nghe xong trong đầu xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ không tồi. Vi sư sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ. Cũng là bởi vì ngươi là. Người có khổ Linh Căn. Thông vũ chân nhân mở miệng năm đó vi sư mới. gặp ngươi ngươi chẳng qua chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đã trúc cơ thành công ta liền âm thầm dùng bí pháp quan sát tình cảnh trong cơ thể ngươi một chút lại phát hiện ngươi căn bản không hề có linh căn điều này sao có thể cho nên người đoán ăn hai mươi mấy tuổi đã có thể trúc cơ thành công ngoại trừ thánh linh căn cũng chỉ có khổ linh căn cái này không có gì khó đoán cả thông vũ chân nhân nhấp một ngụm trà Lâm Hiên trong lòng âm thầm nhai những từ này. Theo đạo lý mà nói, nếu không có gì kỳ quái, thì khổ linh căn so với thánh linh căn cơ hồ còn nổi trội xuất sắc hơn. Như vậy mình tự nhiên chính là thiên tài, tự nhiên sẽ dùng tất cả biện pháp để thu mình làm môn hạ. Nhưng lúc này, Lâm Hiên lại không khỏi âm thầm cười khổ. Sư Tôn Tụy Cáo giả, nhưng lại đâu biết được mình căn bản không hề có khổ linh căn. Gì đó, mình chính là một phàm nhân chính gốc. Sở dĩ có tu vi như hiện. Giờ, tất cả đều là nhờ vào lam sắc tinh hải. Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong lòng lâm hiên thông vũ chân nhân mở. Miệng mỉm cười hiên nhi, vi sư làm như vậy đều có dụng ý, ngươi cũng. Biết, khai sơn tổ sư linh dược sơn chúng ta thiên trần chân nhân đồng. Dạng cũng là người có được khổ linh căn. Ô Lâm Hiên chợt động dung, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Thánh linh căn tuy rằng hiếm, nhưng mỗi trăm năm cũng có thể xuất. Hiện một cái, mà thiên tài có được khổ linh căn cho dù là chờ hơn một ngàn năm cũng chưa chắc thấy được. Chẳng qua một khi có người như vật, xuất thí đều có thể trở thành nhân kiệt một đời, làm những chuyện kinh thiên động địa. mà môn phái của hắn bình thường cũng có thể trở nên nổi tiếng vẻ mặt từ cẩm thanh lộ ra vẻ tươi cười nói thì ra là thế lâm hiên gật gật đầu cái lý do này có vẻ hơi miễn Cưỡng. hắn ôm quyền nói sư tôn yên tâm vãn bối nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của hai người ân trên mặt hai người liền lộ ra vẻ hài lòng từ cẩm thanh trầm ngâm một chút hiên nhi ngươi hiện giờ đã có thể Luyện chế bản mệnh Pháp bảo cho mình chưa? Thưa sư tổ, đồ tôn kết đan chưa lâu, vẫn chưa làm. Lâm Hiên Thành. Thật nói, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một hy vọng. Ăn, ngọc không mài thì không sáng. Bản mệnh Pháp bảo đối với tu sĩ. Cấp cao chúng ta chính là thứ quan trọng nhất. Nhưng ngươi cũng không. Nên lo lắng, ta và sư tôn ngươi tuy không thể giúp ngươi, nhưng lão... phu sống uổng phí mấy trăm tuổi cơ duyên xảo hợp cũng góp nhặt được một ít cổ bảo hôm nay tặng cho ngươi làm vật phòng thân cảm ơn sư tổ lâm hiên mừng rỡ thi lễ thật lâu lão quái nguyên anh kỳ đưa ra bảo vật chất lượng sao có thể kém được về phần mình đã có một cổ bảo phòng thân tự nhiên là không đề cập đến từ cẩm thanh sờ tay vào trong ngực lấy ra một hộp ngọc sau đó nhẹ nhang mở ra lâm hiên tập trung nhìn vào chỉ thấy đó là một cây châm xanh biếc nhưng mà nó cùng bảo vật bình thường hoàn toàn bất đồng trên mặt cư nhưng không hề có linh khí dao động lâm hiên không khỏi sưởng sốt lập tức lộ ra vẻ như đang suy nghĩ bảo vật này có tên là bích lân châm, chính là dùng huyền thiên hàn ngọc mà luyện chế thành không chỉ cứng rắn vô cùng mà trời sinh còn Mang theo thuộc tính băng còn kèm theo một loại dịch độc. Một khi độc đã xâm nhập vào cơ thể thì cho dù là tu sĩ ghét đan kỳ cũng khó sống. Đây là một kiện bảo vật năm đó lão phu vừa đoạt được, hiện tại đương. Nhưng không dùng tới. Chẳng qua lấy cảnh giới của ngươi hẳn là vừa. Lúc thích hợp, từ cầm thanh cầm bít lân châm trong tay chầm rãi kể lại. Tạ sư tổ trên mặt lâm hiên, không chỗ nào không lộ ra vẻ hưng phấn. Pháp bảo phi tâm ở tu chân giới vốn đã rất ít, nhưng mỗi hiện đều có. Thần thông không nhỏ. Bích lân châm này còn chứa kịch độc, hẳn chính là đặc điểm lớn nhất. Tuy rằng theo tình hình chung mà nói, tu sĩ đã trải qua dịch kinh tẩy. Tùy về sau thì đối với độc dược bình thường đã không còn sợ hãi. Nhưng thiên hạ to lớn, cái gì cũng có, đồng dạng cũng có một ít kỳ. Độc, ngay cả tu sĩ cấp cao cũng phải biến sắc. Mà huyện thiên hàn ngọc, chính là một trong số đó. Vơ, A, T, hơi ấy tồn tại hàng vạn năm bên trong dòng Sông băng trời sinh đã chứa độc tính trí âm trí hàn. Hắn vui mừng đem vật ấy thu vào trong túi chứa vật. Thông vũ chân nhân cũng tươi cười hiên nhi, vì sư vẫn là hữu danh vô Lúc ngươi kim đan đại thành cũng chưa có tặng quà hiện tại ta. Tặng luôn vậy. Nói xong cũng đưa tay vào trong lồng ngực.